các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tắt máy rồi. Mau gọi điện thoại cho phòng giáo vụ đi. Lúc 8 30 phút, một thầy giáo ở phòng giáo vụ vội chạy tới tuyên bố nghỉ buổi học hôm nay. Ô, các sinh viên bắt đầu cuống quýt reo hò thu dọn cặp sách và chỉ loá một cái đã chạy đi hết, chỉ còn lại một mình Phương Mộc đang ngẩn người ngồi một góc. Phương Mộc bèn rút di động ra, Ấn số của giáo sư Kiều, tắt máy, ấn số điện thoại của nhà ông, máy bận, liên tục ấn rất nhiều lần, đều là máy bận. Trong lòng Phương Mộc bất giác nảy sinh một dự cảm không lành rồi. Buổi chiều, cuối cùng thì dự cảm đó đã trở thành hiện thực ngay. Một thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp chạy đến tìm Phương Mộc hỏi, cậu có biết giáo sư Kiều đi đâu không? Phương Mộc lắp đầu nói không biết. Anh ta trông vô cùng lo lắng. Tệ thật đấy Luận văn còn chưa viết xong, chắc không phải sát đến nơi bảo tôi đổi thầy giáo hướng dẫn chứ. Phương Mộc nghe xong câu nói này đột nhiên rất muốn chửi, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, cậu thạc sĩ kia đã kéo cửa chạy biến đi mất. Phương Mộc cố nén cơn giận, cầm di động ấn số máy nhà giáo sư Kiều thì vẫn là máy bận, tiếp tục gọi, cuối cùng cũng kết nối được một giọng nói khẩn thiết vang lên. Alo, ai đây? Em chào cô ạ. Em là Phương Mộc, thầy Kiều có nhà không ạ? Cô bắt đầu khóc thốt thiết. Lão Kiều đã một ngày một đêm không về nhà rồi. Gì cơ ạ? Phương Mộc cảm thấy lồng ngực bỗng chốc bị bóp chặt lại. Giáo sư Kiều đã mất tích rồi. Trong nhà của giáo sư Kiều chật tín người. Có người học cùng khóa, có anh chị học khóa trên. Biên Bình ở sở công an tỉnh cũng có mặt. Phương Mộc cúi đầu chào anh ta, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì ạ. Cô ngẹn ngào nói, ông nhà tôi, ấy tối hôm kia nói đi ra ngoài gặp người bạn, lại cũng không nói gặp ai. Tôi chờ đến hơn 11 giờ, vẫn không thấy ông ấy quay về, di động thì tắt máy. Tôi nghĩ cũng có thể đi ăn cơm, rồi đi tắm hơi, tôi bèn đi ngủ trước, nhưng suốt cả ngày hôm qua cũng không thấy về nhà, di động vẫn tắt máy. Tôi cứ tưởng ông ấy đã đi dậy luôn, ai ngờ cho đến tận bây giờ cũng không có tin tức gì cả. Điện thoại chợt vàng lên, cô vội vàng lao đến nhấc máy. "Alo?" "Ừ." Giọng cô lập tức trầm xuống. "Đặt vé máy bay rồi à? Ừ, về đi, giúp mẹ tìm bố đi con." "Ừ, được được." Gác điện thoại, cô không kìm nén nổi tâm trạng của mình nữa, khóc huhu. Hu. Biên Bình đứng dậy, Dìu cô ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh. Cô nắm lấy tay biên bình. Tiểu biên à, cô nhờ em đấy, nhất định phải giúp cô tìm bằng được thầy Kiều về. Ông ấy đã có tuổi rồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì... Cô ơi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Biên bình vội nói. Thầy Kiều chưa chắc đã xảy ra chuyện gì đâu. Biết đâu là thầy đi đến nơi nào đấy điều tra cũng nên. Có lẽ thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục. Anh bội vàng bổ sung thêm, em đã sai người đi tìm kiếm rồi, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi cô ạ. Người đến hỏi thăm càng lúc càng đông hơn, lãnh đạo nhà trường và viện trưởng học viện luật cũng đến nhà giáo sư Kiều. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô lại tràn đầy hy vọng nhấc máy, sau khi nghe thấy giọng đối phương lại hiểu xỉu ngay. Ừ, Tiểu Tôn, em đến đi, ừ, được, chắc lại có người đến thăm. Biên Bình nhìn người chật kín gian phòng, bèn nói với các sinh viên. Hay là các bạn cứ về trước đi, có tin tức gì tôi sẽ báo ngay cho các bạn nhé. Các sinh viên lần lượt cáo tử. Khi Phương Mộc đi đến cửa thì đột nhiên nhớ đến câu nói của giáo sư Kiều nói với mình hôm đó, bèn quay đầu lại nói với Biên Bình. Cục trưởng Biên à, nếu thầy Kiều có tin tức gì, xin hãy thông báo cho tôi ngay nhé. Biên Bình vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng vừa vẫy bẫy tay với cậu. Tôi biết rồi. Trở về phòng, Phương Mộc ngẩn người ngồi trên giường, cho đến tận khi màn đêm buông xuống. Cậu không thể nào liên kết được câu nói đó với việc giáo sư Kiều mất tích. Em tự bảo trọng, mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Nếu mình đoán không nhận, có lẽ là giáo sư Kiều quen biết hung thủ. Và lẽ nào thầy đã đơn Phương đọc mã đi tìm hung thủ, và kết quả là... Đây là kết quả mà Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp nữa. Cho đến lúc cảnh sát lập án, giáo sư Kiều đã mất tích 48 giờ đồng hồ. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn điều tra về giáo sư Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net